các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ồ, oh, vậy sao? Vậy cho ta thấy thứ gọi là thâm tàng bất lộ đó đi nào." Bạch Cốt Ưu Thi cười lên giữ tợn, đã một lần nữa triển khai công kích, bóng người vừa nhoạng lên đã di chuyển khỏi điểm đứng khi nãy một đoạn dài. "Tiểu Minh!" Trường Phong lớn khi thấy mục tiêu công kích của Bạch Cốt Ưu Thi không phải là mình mà là Tiểu Minh, hắn sợ hãi vận tinh thú bộ lên đến cực hạn nhanh chóng vọt qua. Tất cả mọi người bị tình huống phát sinh dọa sợ ai nấy đều muốn tiến lên, nhưng mà mắt thấy bản thân của mình không kịp. Một đạo yêu khí hùng hậu hướng đầu của tiểu minh chụp tới. Tiểu minh đang mải mê chém giết đám oán quỷ, hắn lại không phải là pháp sư, không thể cảm ứng được yêu khí đang áp tới. Nghe thấy tiếng của chương phong gọi tiểu minh quay đầu lại, vừa vặn thấy một bàn tay trưa xương trắng đang hướng đầu của mình mà chụp xuống. Trong lòng của tiểu minh kêu khổ, hắn biết thứ gì đang tiến tới. Thế nhưng ngày lúc này, tiểu minh tuyệt vọng trong lòng chắc chắn mầm chuyến này là mạng cầu hắn đã tiêu tùng. Thì một thân ảnh lao gụt đến, trên tay còn cầm theo một bộ đồ phát ra ánh sáng vàng kim vì hắn ngăn chờ một kích. Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, cánh tay trừ xương của bài cốt yêu thi đã bị chấn bay ngược trở lại. Yêu khí cùng ánh sáng vàng kia triệt tiêu lẫn nhau tàn biến sạch sẽ. Tất cả mọi người ngây dại đưa mắt nhìn về điểm bắt đầu nguồn ánh sáng màu vàng kia. Chỉ thấy Sơn Đăng Thiền Sư đôi tay run dày nắm chặt bắt lục thạch, từng tiêu phật quang nơi đáy bát bắt đầu tan biến, bộ cả xa trên thân thể của lão rách nát để lộ ra những vết rách khá lớn. Sư phụ! Chỉ dũng hốt hoàng lao đến nâng đỡ Sơn Đăng Thiền Sư, ngay khi thân thể của lão ngã xuống. Bệnh cũ bất ngờ phát sinh khiến cho đám người ngây ra như phỗng. Trương Phong tiến lên nắm lấy mạch môn của sư Đăng Thiền sư kiểm tra, thấy mạch tường tuy yếu nhưng mà hồn phách không đáng ngại. Lúc này mới thở nói với Chí Dũng, "Thiền sư không sao, chỉ là kích vừa rồi của Bạch Cốt Yêu Thี quá mãnh liệt, phủ tạng của thiền sư bị đè ép gây ra thương tổn, tĩnh dưỡng một thời gian là được." Chí Dũng nghe Trương Phong nói vậy thì có chút yên tâm, Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Xuân Đăng Thiền Sư Tiểu Minh lúc này cũng quỳ gối bên cạnh Xuân Đăng Thiền Sư mếu máu nói Thiền Sư cảm tạ người cứu ta một mạng Ân đức này Tiểu Minh ta sẽ không bao giờ quên Thiền Sư Ngài tuyệt đối không được chết Người nói cái gì vậy, sư phụ ta không sao cả Chị Dũng trứng mắt nhìn Tiểu Minh Tiểu Minh biết mình lỡ lời cho nên lập tức im lặng Phía bên kia sau khi thu tay Bạch Cốt Yêu Thi hướng ánh mắt khiêu khích Nhìn về đám người Cái đó lại đưa bàn tay đang dính máu Của Sơn Đăng Thiền Sư lên miệng Và liếm láp bộ dáng rất dễ chịu Cái gọi là thâm tàng Bất lộ đây sao Chỉ là một đám rác rời Ta sẽ khiến cho các ngươi từng kẻ Phải chết trong đầu đớn Bạch Cốt Yêu Thi cười lên giữ tờn Cả đám người trần kiên hoàng linh Đã sớm không nhìn được Tất cả cùng xông lên để vây đánh Chị Dũng sau khi dặn dò Tiểu Minh ở bên chăm sóc cho Xuân Đăng Thiền Sư thì cũng tiến lên, hợp sức cùng với đoàn người, tiến hành vây công bạch cốt ưu thi lại. Mọi người gắng gượng một chút. Trường phòng sau khi đẩy lui một đợt công kích của bạch cốt yêu thi thì lui ra sau mà nói. Đem người biết hắn có tính toán của mình cho nên không nói gì, chỉ gia tăng thế công giúp cho trường phòng kéo dài thời gian. Trưng Phong sau khi lui lại thì đem quy điển song giản rắt ra sau lưng, lần mò trong túi giả pháp khí. Hắn tính toán dùng tới triệt thi trận mà mình mới họp được trong mật tịch. Vì Trưng Phong là hậu rể của gia tộc âm dương sư, cho nên đa phần thiết trận hắn đều lấy linh thạch làm cốt lõi. Diệt thi trận này cũng là không ngoại lệ. 9 viên đá ngũ sắc được Trưng Phong lấy ra chia làm 3 điểm, bày trí trên mặt đất thành hình một tam giác. Kế đó tại trên mỗi điểm tinh thạch Hắn lại đặt xuống một lá linh phủ Cuối cùng đem trì đỏ đất được ngâm trong pháp dược hùng hoàng Cùng với than gỗ đầu kết nối ba điểm linh thạch lại với nhau Khi mà tất cả đã xong xuôi Trường phòng tiến lại phía ba tinh điểm Dùng chú ta kiếm cắt máu ở ngón tay giữa Cứ mối tinh điểm hắn bắt đầu nhỏ xuống ba giọt Miệng lầm dầm như là triệu thình thứ gì đó Mặc Kỳ Hãn vừa chuẩn bị thi pháp khởi động diệt thị trấn thì phía trung tâm trấn pháp tiếng hét thất thanh của một ai đó khiến cho Trương Phong hoảng sợ đến cực điểm. Lý Hồng, thanh âm của Hoàng Linh mang theo sự sợ hãi chuyển tới, Trương Phong hướng mắt quay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net